Các bạn đang nghe câu chuyện miễn truyện của tác giả Trần Đào,đề phát duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Chương 341. Tùng tích. Người đã đọc thư của đại phương sứ. Nghe được lời này của Trịnh đại, ngay cả quy bất quý cũng hết hồn. Nhìn tên bẩm này có vẻ thật thà, không ngờ lại dám xem trộm thư của Quảng Nhân. Việc như vậy đến quý bất quý Cũng không làm được Thấy mây vì lão thần tiên trước mặt Đều nhìn mình bằng ánh mắt giống nhau Trịnh đại càng căng thẳng hơn Cuối cùng căng thẳng đến mức Nói không nên lời Hàng ru dày mở miệng Nhưng ngắc ngứa nửa ngày Và không nói được chữ nào Nhìn thấy bộ dạng hèn nhát của quả sự dưới quyền mình Tôn Tiểu Xuyên thở dài Đi tới trước mặt trịnh đại Tạt bố bộ cái vào khuôn mặt béo tròn kia Cô ta khiến Trịnh Đại nga lăn xuống đất. Sau đó, tôn Tiểu Xuyên nhìn tên mập, đã không còn run dày nữa, nói. Lục trước ta mổ mắt thế nào, mất cắt nhắc người làm quản sự. Về sau đừng có nhận mình, là người của hiệu buôn tứ thủy chúng ta. Ta và Điện Hạ không có cái mặt mũi ấy đâu. Nói đi, còn muốn ăn thêm cái tát nữa hả? <cười> Tiểu Nhân đã làm xấu mặt chủ nhân rồi. Trịnh Đại khóc lóc đứng dậy. Quang người tiếp tục nói với Ngô Miễn và Quý Bất Quý. Ở, tiểu Nhân công làm vị bị mỡ heo che mắt Mới làm chuyện không đúng, đánh mất bản thân Chỉ vì muốn biết trong thư của Đại Phương Sư viết gì Mới nhất thời hồ đô. Hai năm trước, sau khi Trịnh Đại nhận được bức thư Đã mang đến giao cho hai vị Đại Phương Sư Đang nghỉ ngơi trong quán trò Trên đoạn đường đến đưa thư, chỉ con vài bước chân Sự tò mò trong lòng vị quản sự bến cảng này Bông nhiên trỗi dậy Mà xùi quỷ khiến thế nào Mà lại lấy bức thư không dán mép bị thư ra Đường ánh sáng hát ra từ quán trọ Mà đọc hết nội dung bên trong Bức thư do một người tên Tiêu Thành viết Thông qua sưng hồ trong bức thư Có thể thấy Tiêu Thành là đệ tử Mà Quảng Nhân mới thu nhận Trình Đại không thể nhớ chi tiết cụ thể Nếu vẫn nhớ được nội dung đại khái trong thư Mấy năm trước Quảng Nhân có sai Tiêu Thành Đi tìm thứ gì đó Nhưng suốt mấy năm trời, đều không có kết quả. Cho đến vài ngày trước, hắn bất ngờ phát hiện ra tung tích của thư đó. Tiêu Thành không dám làm lỡ đại sự của Quảng Nhân, nên đã lập tức thông báo chuyện này cho sư tôn. Tiếp theo nên xử lý như thế nào? Kính xin hai đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn Hà pháp chỉ. Bởi vì Quảng Nhân đã nói về hắn về kế hoạch, ra biển của mình, nên Tiêu Thành mới phái người đưa thư tới đây. Để không vì gặp ngay cơn bão lớn, khỏi biệt là thư sẽ bị bỏ lỡ đến khi nào. Sau khi đọc xong, trình Đại cất bức thư lại như cũ, rồi đưa đến tận tay Đại Phương Sư Quảng Nhân. Bản thân hai vị Đại Phương Sư kia, cũng không ngờ trên đời này lại có người dám xem trộm thư của mình, nên chẳng hề nghĩ nhiều. Hẳn đợt thứ được nhắc đến trong thư có vẻ vô cùng quan trọng. Cả hai sau khi chuyển tay đọc bức thư, liền vội vàng rời khỏi biến càng. Trước khi rời đi con dặn do trịnh đại Tiếp tục chuẩn bị thuyền Hai thầy cho bọn họ Làm xong việc sẽ quay lại ngay Thình đường hai người này vẫn đi một cái Là biên biệt tận hai năm Sau khi nghe trịnh đại Vận dụng chi nhớ của mình Kể lại chuyện đã xảy ra Quý bất quý cười khả khả một tiếng rồi hỏi Trong thư không nói đó là thư gì Hay là do người không nhớ Còn nữa Trong thư người tên Tiêu Thành kia Không nói là hắn ở đâu sao À, mặc dù tiểu nhân nhớ không rõ nội dung cụ thể Nhưng vẫn có thể chắc chắn trong thư Không nói rõ thư đó là gì Mỗi lần nhắc đến Thì đều chỉ nói một cách mơ hồ Là thư đó Lúc này trình đại đa không còn căng thẳng Như bà nay nữa Hàn làm mồ hôi rồi tiếp tục trả lời à, Tuy tiêu thành không nói hắn đang ở đâu Đừng rõ ràng hai vị đại phương sư Đều biết rõ Sau khi đọc xong thư Bọn họ lập tức rời đi Mà không cần gặp người đưa thư Là thứ gì mà lại quan trọng đến vậy? Còn quan trọng hơn việc đi gặp Đại Phương Sư Tử Phúc. Quý Bất quy cười tùng tìm, linh nhìn ngô miễn, lại nói tiếp. Để ông giả ta, sắp xếp ra chảy vốt lại một chút. Hai năm trước, Quảng Nhân và Hòa Sơn muốn đi gặp Đại Phương Sư từ Phúc. Trong lúc bị cơn bão cầm chân, phải ở lại nơi này, thì nhận được thư từ đệ tử Tiêu Thành của Quảng Nhân. Trong thư nói rằng, đã có tung tích của thứ, Mà quảng nhân muốn hắn tìm Hỏi đại phương sư tiếp theo Nên làm thế nào Sau đó hai vị đại phương sư Mới vội vội vàng vàng rời khỏi Bến cảng Và đi một chuyến Là biến mất liền hai năm Cho đến khi Bến cảng thay quản sự mới Thì mới nhận ra sự việc không hề đơn giản Quảng sự mới Đã báo cáo cho hai anh em lưu hỷ Và tôn tiểu duyên Sau đó lại đến tìm mấy người Chúng ta xin giúp đỡ Khi chúng ta đang ở trên đường Thì lại có thông tin Hai vị đại phương sư đã ra biển Từ bến cảng quận Nam Hải Và xuất hiện trên đảo Nam Sơn Sáng hôm nay Thì hai vị chủ nhân các ngươi Đã biết được nội dung bức thư Từ trong miệng cựu quản sự Điện hạ Tiểu Duyên Ông già ta nói không sai chứ hả Lão nhân ra ngại Nói không sai lưu hình bìm cười đáp một câu Tiếp tục nói Có điều hiện tại cũng không thể khẳng định Hai vị đại phật sư chắc chắn đang ở trên đảo Nam Sơn. Ca vì hẳn là nên lên đảo chứng thực mới là tốt nhất. Hiển nhiên lời Liêu Hỉ nói chỉ là lời khách sáo, đã biệt nhận dạng của Quảng Nhân và Hòa Sơn, nổi bật đến mức không thể rõ ràng hơn được nữa. Nếu đã vậy mà còn nhận sai thì bọn họ cũng không cần phải đến đảo Nam Sơn làm gì nữa. Sau khi trải vớt rõ ràng quá trình bất tích của Quảng Nhân và Hòa Sơn, Quỷ Bất Quỷ đang định nói tiếp thì đột nhiên Nghe thấy tiếng thủy thủ bên dưới Hét lên đầy sợ hãi Sau đó thuyền trường chạy vội lên bong trên cùng Để đến ghép vào tai hai vị chủ nhân Đang đỉnh thấp giọng nói thầm Lại bị lưu hỷ quát lớn Hiểu buồn tư thủy có chuyện gì Không thể nói với người khác sao Có chuyện mau nói Không cần thậm thà thậm thụt như thế Thuyền trường có chút hoang mang Nuốt nước miếng Run ròng đáp à, Dạ trên biển à, Trên biển có yêu quái Xin chủ nhân dạy bảo Chúng ta quay lại theo đường cũ Hay nhờ mấy vị tiên trường trừ yêu Trừ yêu bà nội người ạ Trừ yêu cái bà ngoại người ấy Trừ yêu thằng dựa người ạ Lâu này Bạch vô cầu đang bám vào mạng thuyền Đang nhìn thấy khoảng trên dưới Trăm con yêu quái lớn nhỏ Xuất hiện trên mặt biển phía dưới con thuyền Không cần hỏi cung biết Bà trúc cảm nhận được yêu vương Lại ra biển Nếu vậy thông báo cho nhau Kéo tới cung ngânh Ngày thấy thuyền trường nói muốn trừ yêu Thổ lỗ lập tức nổi giận nhảy sổ lên tới mua cho thuyền trường một mặt tay giờ hắn chỉ cần thổi bừa một hơi cũng đã đủ lấy mạng người ông thuyền trường làm sao chịu được kê tắt của hắn công may trình giáoo Kim ở bên cạnh phát hiện sớm để mặt hai vị chủ nhân vội vàng ôm nghỉ lấy caK ca kết nghĩaa của mình họ đỏ yêu tình yêu quái gì chứ trong biển đều là tán tiên tôi tiểu xuyên lập tức vừa đánh vờ mắng đã ông thuyền trưởng xuống bóngg bên dưới Lúc này mới giơ lại được cái mạng nhỏ của ông ta. Con trai ngốc, ngươi tức giận vây một tên phàm phu tục tử làm cái gì? Lúc này, Quỷ Bất Quỷ cười tủm tỉm đi tới, cả con trai nhặt nhạnh mình bước đến mạn thuyền tiếp tục nói: "Hỏi đám yêu từ yêu tôn của ngươi giúp cha. Kêu bọn chúng hỏi nhau xem, có từng nhìn thấy hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hỏa Sơn trên con thuyền nào đi lại ở vùng biển quanh đảo Nam Sơn không?" Khi tức của hai người bọn họ Không giống người thương Đám yêu từ yêu tôn của người Hẳn là sẽ nhận ra Ông giả nẻ mặt trà đây nha Nếu không ông đây đã khử luôn tên kia Giúp tổ tông nhà hắn rồi Bách vô cầu đứng bên mạng thuyền Gọi đám yêu quái đang gieo họ Tùng hô phía dưới Chúng tiểu yêu Có nghe thấy ông nội của các người hỏi không Có từng nhìn thấy Hai người đàn ông tóc bạc và tóc đỏ không Người tóc bạc cả ngày cười tùm tìm Nhìn phát biết ngay Là người nam mô bụng bổ dao găm Người tóc đỏ thì cái mặt như đưa, đưa đám Ủ ê cứ như mẹ vợ vừa mới chết không bằng Khi tức quanh thân hai người đó Không giống người thường Có thấy ông nội của các người không Khi tức của bọn họ Cũng tương tự ông già này đấy Trông thấy bạch vô cầu ló mặt ra Đạp yêu quay dưới biển lập tức Gieo họ ẩm ý Tề thổ lỗ phải hét to 4-5 lần Mới truyền được lời xuống dưới lỗ yêu quái dưới biển nghe rõ rồi Thì tụ tập lại lưu lo hò hét Một hồi lâu Tiếp đó mà con yêu quái nửa người nửa cá Toàn thân mọc vầy nhảy ra khỏi biển Hù lên một tiếng dài với Bách Vô Cầu Tiếng kêu này Trầm bỏng du dương Dân con điệp điệu Kéo dài hồi lâu mới dừng lại Ngoan, đứa bé ngoan Ông đây nhớ người rồi đại Bách Vô Cầu khen một câu Sau đó Quay đầu nó với cha ruột của mình. Nói rồi, đúng là có hai người như vậy trên một con thuyền đi đến hòn đảo gì gì kia đây. Sau đó bọn họ thế nào thì không biết nữa. Xem ra có thể khẳng định hai người bọn họ đang ở đảo Nam Sơn. Quyên bất quý cười khá khá, rồi nó với hai người lưu hỉ và tôn tiểu xuyên. Đang ly bây giờ, mấy người chúng ta đã có thể đi được rồi. Nhưng để bạn hai vị chủ nhân đa thương thì thương cho chót. Nói thì nói như vậy Nếu ông già cũng tò mò rút cuộc Là bảo vật gì mà có thể khiến quảng nhân từ bỏ cơ hội đi gặp từ phúc Phải biết rằng Vì đại phương sư kia muốn gặp sư tôn của mình Đến mức Đang gần như Hình thành ma chướng rồi Quyền bất quỷ nghĩ nát cả óc Cũng nghĩ không gian đó Sẽ là bảo vật như thế nào Trong hành trình tiếp theo Biên vua của mình lại xuất hiện trên biển Số yêu quái tụ tập xung quanh đoàn thuyền Ngày càng nhiều Chỉ nửa ngày sau Phòng mắt nhìn ra Vùng biển bốn phía xung quanh thuyền Đã toàn là hải yêu Số lực yêu quá nhiều đến nỗi Gần như bào phủ khắp mặt biển Mặc dù hai vị chủ nhân đã lên tiếng nói đây Đều là tán tiền đến hộ tống thuyền Xong nhìn thấy cảnh này Vẫn khó tránh khỏi Cảm thấy hãi hùng khiếp vía Nhìn đám hải yêu xuất hiện Qua nhiều càn trở lưu thông Cuối cùng quy bất quý đưa ra một ý Bà Bách vô cầu Đứng ở đầu thuyền ban vương chỉ Cho bầy yêu phía dưới Ngoài trừ những đại tương quân hải yêu lưỡng cư Được phong thưởng lúc trước được ở lại Nhưng hải yêu khác Đều phải cách xa đoàn thuyền 20 dặm Một bài kiến hải yêu vương Thì ở phía xa dập đầu Bày tỏ tấm lòng là được rồi Cuối cùng Đàm hải yêu giải tán ra xa Đoàn thuyền mới có thể tiếp tục tiến lên Trong thế vậy Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên kéo bách vô cầu Nói chuyện trên trời dây đất Hai vị chủ nhân của hiệu buôn tứ thủy Gạ gẫm tên thổ lỗ Xu hắn sai lũ hải yêu Mà cho thuyền buôn của hiệu buôn Tứ Thủy Một đường biển riêng Không được phép quấy dậy đến đường vận tải qua lại Của hiệu buôn Tứ Thủy Cứ như vậy Hiệu buôn Tứ Thủy đã ký giao ước với Bách Vô Cầu Ở cả trên đất liền lẫn trên biển Nơi mà ngay cả những tu sĩ bình thường Cũng không dám đến Thương đội của hiệu buôn Tứ Thủy Lại vẫn hiền ngang ra vào Như trốn không người Được hải yêu hộ tống suốt một đường Qua 15 ngày sau Cuối cùng cũng nhìn thấy phía xa Có một hòn đảo nhỏ xuất hiện trên mặt biển Khác với đảo Thần Tài Của hiệu buôn Tứ Thủy bên càng đảo Nam Sơn Đồng về quanh bởi các hòn đảo nhô ra hai bên Trông giống như một cái mồm Đang nhanh nhanh mua vứt Chờ thuyền bên ngoài tự dâng đến miệng Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trên đảo Quyên Bất quý có chút kinh ngạc Làm bầm nói một mình Người nào mà lại xây Một thứ điều vậy ở nơi này Đây không phải là chỗ dành cho người sống Lâu này Mọi người đều đứng trên bong thuyền Tôn Tiểu Xuyên chỉ về phía răng nành nói Đó chính là biến càng Của đảo Nam Sơn Mà quanh hòn đảo này toàn là bãi cạn Chỉ có chỗ đó Có thể thả neo đồ thuyền Lần đầu Tiểu Xuyên và điện hạ lên đảo Công bị cái miệng này Làm cho sợ hết hồn Cái miệng này Là do con người tu sửa Quê bất quý nên dài đảo nhỏ Nhô ra hai bên bến cảng Cười tụng tìm tiếp tục Nó với hai anh em Lưu hỷ và Tôn Tiểu Xuyên Ở bên cạnh Cái này gọi là thế cục dòng hút nước Có hai phần ý nghĩa Là cục diện vây khốn Xem ra lúc trước Hai vị chủ nhân các ngươi Đã đánh giá thấp hòn đảo này rồi Thế con trai nhặt nhà mình Ở bên cạnh nghe không hiểu liên tục con mày Ông ra cười kha kha Lại mở miệng giải thích Đây là thế cục xây lăng mộ Vẫn là một núi có hai đỉnh. Lệ thê dòng hút nước ở giữa làm huyệt mộ. lâu này bị người ta đổi thành huyệt mộ giữa biển. Dùng sức người bồi đắp ra hai dài đảo nhỏ trên đảo hoang ngoài biển. Quảng Nhân và Hòa Sơn tới nơi dành cho người chết làm gì nhỉ? Là bất tử, người nói cả hòn đảo này. là nghĩa địa à? Vậy Quảng Nhân và Hòa Sơn tới đây làm gì? Đảo mô quật mả hả? lâu này nhóc nhậm tam. Đứng một bên tỏ vẻ không đồng tình Tiếp tục nói Không phải nhân sâm bọn ta nói ngươi chứ Là bất tử ngươi ra cả mắt mờ rồi Nhìn lầm thì cứ nói là nhìn nhầm Vô đa là người sắp xuống lỗ Nề không ra Cũng không có gì đáng xấu hổ đâu Trong khi một già một trẻ Đấu võ mồm Thì thuyền lớn từ từ tới gần hòn đảo Lâu này tôn tiểu xuyên bông nhiên Ơ một tiếng Sau đó đánh mắt với lưu hỉ một cái nói Trên đảo này không có người Bây giờ những người còn lại trên thuyền công đang nhìn ra vấn đề Vốn dĩ trên đảo Có 685 cư dân thường trú Còn chưa tính những người được hiệu buôn tứ thủy cơ đến điều tra thăm dò Vậy mà hiện giờ Toàn bộ hòn đảo vắng tanh Trên bến trên bãi Hoàn toàn không một bóng người vô dĩ thuyền lớn định lái thẳng vào bến Như khi nhìn thấy tình hình này Lê Huy và Tôn Tiểu Xuyên đã đổi ý Tôn Tiểu Xuyên hạ lệnh Thả một con thuyền nhỏ Đưa vài người đi thăm dò trước Đợi đến khi xác định rõ chuyện gì xảy ra trên đảo Thì mới quyết định có lên đảo hay không Vậy là Sau một hồi chống chuyện tin Một con thuyền ba lá được hạ xuống Từ con thuyền đang ở gần đảo Nam Sơn nhất chờ theo tám thủy thủ Tiến vào bến cảng trên đảo Mọi người trên thuyền rõi mắt Điền theo những người này Từ bến cảng lên bờ Sau đó đi sâu vào trong đảo Mấy người kia đi vào đảo qua trường bờ kênh giả sau mà Vân không thấy bóng dáng đâu. Ngay khi mọi người trên thuyền cho rằng tám thủy thủ này đã lành ít dữ nhiều thì bọn họ lại xuất hiện trong tầm mắt. Sau đó, bản khói ám hiệu theo giao hẹn cho biết trên đảo không có nguy hiểm gì. Mặc dù Vân chưa có tin tức gì về những người mất tích trên đảo. Nhưng nếu những người này không sao, thì chứng tỏ lên đảo vẫn an toàn, cư dân trên đảo mất tích có khả năng đã bị cướp biển ở đâu đó. Tràn lên cướp bắp Hoàng có có thể bị một vị đạii thần 34 đảo đó nhìn chung nơi này để đã rời người dân trên đảo đi nơi khác tôi tiểu xuyên được tin an toàn nên cười hỷ hỷ nó với đá người Ngô miễn và quy bất quý eh, không cần nghĩ nhiều nữa cho ta cơ lên đảo rồi sẽ biết tất cả thôi đào thì đúng là phải lên nhưng không cần nhiều người như vậy lâu này quy bất quý cười từng tìm bước tới Nào một câu rồi lại lên nhìn về phía hòn đảo Tiếp tục nói Nếu đưa Quảng Nhân và Hòa Sơn Biên mất cùng với người dân trên đảo Thì chúng ta Có đi bao nhiêu người Cũng không đủ lấp lỗ được Cứ để mấy người chúng ta lên đảo là được rồi Dạo Kim mà Người trông cõi con thuyền này giúp hai vị chủ nhân Nếu trong vòng một ngày Kể từ khi chúng ta lên đảo Mà không có ai đi ra nói rõ tình hình với các ngươi Thì đoàn thuyền này Sẽ thuộc về ngươi Người hãy đi tìm vị trí đánh dấu trên hải đồ Cầu xin đại phương sư từ phúc Đích thân tới một chuyến cha Nơi này quả ngài khiến con trai thấy không an tâm gì cả Trình rào kim hít sâu một hơi rồi nói tiếp Thôi thì cứ để lão trình ta Đi cùng mọi người đi Các vị trường bối không có ở đây Ai biết trên thuyền Liệu có thể xảy ra chuyện gì Yên tâm đi Quảng trị cũng sẽ ở lại với ngươi Còn cả đám yêu tử yếu tôn Của đại ca người nữa Nếu như thật sự có chuyện gì Người cứ lo chạy là được nó đến đây Quy bất quỳ cười kha kha nói Đừng lo lắng Theo lý mà nói Thì không có chuyện gì xảy ra đâu Theo sắp xếp của quý bất quỳ Liêu Hỷ, Trinh Giảo Kim Và Quảng Trị sẽ ở lại canh thuyền vô di Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên Không cần đi mạo hiểm Nhưng hai người bọn họ Đã gài tay mắt theo dõi trên đảo Hơn nữa còn muốn khoe công lao Trước mặt hai vị đại phương sư Cuối cùng hai anh em nhà này Thương lượng một hồi Liêu hị ở lại trấn giữ thuyền Tôn Tiểu Xuyên đi theo ngô miễn và quý bất quý Cùng với hai con yêu quái Ngôi thuyền nhỏ Đi vào biến cảng đảo Nam Sơn Lâu này Tám thủy thủ lên đảo lúc đầu Đã ra ngoài biến Thêm một trong hai vị chủ nhân của mình Dân theo mấy vị lão thần tiên lên đảo Bọn họ liền công kính chờ sẵn ở đây Một đầu mục dẫn đội tươi cười Đó với chủ nhân nhà mình Tiểu nhân đã dẫn đội đi kiểm tra nhà dân Và kho hàng trên biến cẳng Ngoài chứ không tìm thấy ai Thì cũng không có gì đặc biệt Những cư dân này Lúc giải đi có vẻ là rất vội vàng Có con cá đã làm được một nửa Nhưng thịt đã băm chưa kịp ăn Tất cả đều nguyên trên thất Ngay cả ăn cũng bỏ luôn sao Quyên bất quỳ hơi mỉm cười Lên nhìn ngô miễn bên cạnh Sau đó nói tiếp Chúng ta đi xem một vòng đi Cho dù mọi người trên đảo thật sự Bị người khác bắt đi Ít nhiều gì cũng phải để lại Một ít dấu vết chứng cứ gì đó Bọn họ cùng nhau đi lanh quanh trên Bến cảng Gần như đã đi hết tất cả các nhà dân Hoàn toàn khớp với những lời kể Của đầu mục ban nãy Hầu như trong mỗi gian phòng Đều có thể tìm thấy dấu vết người ta vội vàng rời đi Nhưng lại không phát hiện dấu vết ẩu đà đánh nhau Khi xảy ra xung đột Thậm chí trong nhà còn có rất nhiều hài Châu Và những vàng bạc có giá trị khác Không kịp mang đi Nhưng người này không phải rời khỏi đảo Mà là ta đi sâu vào trong đảo Sau khi dạo một vòng Các nhà dân xung quanh biến càng Ngôi bên hiếm thấy lên tiếng lại Chủ động nói Ông già xem ra lần này Ông lại đoán đúng rồi Hòn đảo này quạt thực là mộ của người chết nệ Ngôi bên còn chưa nói hết câu Phía sâu trong đảo Nam Sơn Đột nhiên truyền đến tiếng gõ chuông Công lúc âm thanh này văng lên Ánh mặt của những người thủy thủ Lên bợt đợt lúc đầu Đột nhiên trở nên đỡ đẫn Kế đó lào đảo cứng đỡ Đi từng bước một Tiến đến điểm cao nhất trên hòn đảo này Thu vị đái Điên dáng vẻ mơ mơ mạng mạng Của những người này Quy bất quỳ cười khá khá Đang định ra tay giải cứu họ Thì đột nhiên thay đổi ý định Ông ra ngằng đầu liếc nhìn vị trí phát ra tiếng chuông Làm bằng tự nhủ Đi theo các ngươi vậy Xem xem đơn này rốt cuộc có thứ gì Tôn Tiểu Xuyên Người đi theo làm loạn cái gì đây Nói được nửa chừng Quyên bất quý chợt nhận ra Tôn Tiểu Xuyên ở bên cạnh mình Công đã lào đảo Đi theo sau mới thủy thủ Công đi về phía tiếng chuông văng lên Tôn Tiểu Xuyên mặc dù Công có tóc bạc nhưng lại không có thuật pháp gì Cho nên hiện điên Là không có sức kháng cử Đối với tiếng chuông trên đảo Quy Bất Quỳ cười khổ một tiếng Rồi đi vài bước tới phía sau Tôn Tiểu Xuyên Đánh nhẹ vào gai hắn Ngày lục cô đánh của ông già giang xuống Nhị chủ nhân của hiệu buôn tứ thủy liền bừng tỉnh Tôn Tiểu Xuyên kinh hãi nên Quy Bất Quỳ vỡ đánh mình một cúng Hoàn hồn lại rồi mới thở dài một hơi Nói Liền biết lão nhân ra ngài Thương ta mà Vừa rồi không biết Bị làm sao mơ mơ màng mảng Rồi không biết gì nữa Để theo mấy người bọn họ đi Xảy ra chuyện gì một lát nữa Là người sẽ biết Quyên bất quỳ cười tung tìm Nên 8 người đang đi Mới lúc một xa lại nói tiếp Mấy trăm năm qua Đảo Nam Sơn này Vẫn luôn mưa thuận gió hỏa quả nhân và hỏa Sơn vừa đến một cái Là dôi tung hết cả lên Ông già ta cũng lấy làm tò mò Suốt cuộc trên hòn đảo này Cất giấu bảo vật gì Mà có thể khiến cho Quảng Nhân Chậm trễ hai năm Là thứ gì thì ta không biết Nhưng có một chuyện rất rõ ràng Lâu này ngồi bên đang cất bước Đi theo sau Tám người kia đột nhiên nói một câu Dừng lại một chút Y tiếp tục nói Bất kể đằng đó có thứ gì Thì hai vị đại phương sư Cũng đã bị mắc kẹt bên trong Ông già Đoan xem hai người bọn họ Hai năm không xuất hiện Đột nhiên lại đến một bến càng khác Đi thuyền của hiệu buôn tứ thủy đến đây Là có ý gì? Còn có thể là ý gì Hai nghề bọn họ Ăn vạ đến nghiện rồi chứ sao Bất kể là công khai hay là âm thầm Cứ ăn vạ chúng ta một vô chức Rồi mới tính tiếp Quyên bất quý cười kha khá Rồi dẫn hai con yêu quái Và tôn tiểu xuyên đi theo Ông già vừa đi vừa nói tiếp Đời này không phải là biến cảng của hiệu buôn tứ thủy Thế mà hai nghề họ Lại ngồi thuyền của hiệu buôn tứ thủy đến đây rõ ràng là cố tình để cho chúng ta thấy Nhưng bọn họ không ngờ hiện giờ Khăm đời đều đang tìm hai đại phương sư bọn họ Ông già ta đoán bảo vật mà thầy cho quảng nhân tìm kiếm suốt 2 năm qua Đang nằm trên hòn đảo này Xong hai người bọn họ Lại lo không đủ bản lĩnh để lấy được bảo vật Không cẩn thận Còn gặp nguy hiểm nên mới lộ mặt Mượn mạng lưới thông tin của hiệu buôn tứ thủy Nói với chúng ta rằng Cả hai đang ở trên hòn đảo này Bọn họ đã tính chuẩn thời gian Nếu như mọi việc thuận lợi Thì sẽ lấy được bảo vật đi gặp từ phúc Nếu như gặp chuyện không suôn sẻ Thì tức chuyển đến tay chúng ta Cô sẽ đến xem thử Để lúc đó không phải bọn họ mời Mà là chúng ta tự đến tận cửa Tiết kiệm được một câu cảm ơn Không khéo có khi Còn bị hòa sơn oan trách Không ai mời các ngươi tới nha Ông già. Vậy chúng ta lên đảo làm cái mẹ gì nữa Hai người Quảng Nhân và Hòa Sơn Có chết hay không Liên quan gì đến chúng ta nên cha ruột vừa nói vừa khoa tay muốt chân Còn bắt trước bộ giảng Không nói tiếng người của Hòa Sơn Bạch vô cầu cư nghe đến dáng vẻ này Của Hòa Sơn Là giận run cả người Hắn nói tiếp Chúng ta quay về đi Cùng lắm thì để hai anh em lưu hỉ và tôn tiểu xuyên Để nói một tiếng về lão giả tử phúc đó Công sam đều tận tình tận nghĩa rồi. Chúng ta và Quảng nhân Hỏa Sơn cũng không phải bạn bè thâm thiết gì cho cam, nói thật. Nếu hai người bọn họ xảy ra chuyện gì, bởi tối ông đây còn phải uống thêm được cân rượu ăn mừng đấy. Trương trai, vậy thì ngươi thật sự không hiểu cha mình rồi. Lúc này, Nam Nhậm cũng bật cười ha ha góp chuyện. Quảng nhân đã mất tận 2 năm, ngay cả Từ Phúc cũng không đi gặp, chỉ vì món bà bối này, người xem. Chẳng người có chịu từ bò không? Nhân sân bò ta thay lão bất tử Nói lên tiếng lòng nó đến đây Nhọc nhậm tam dừng lại nó bắt chước bộ dạng của ông giả Chắp hai tay sau lưng Hơi khom lưng xuống Chậm rãi nói bằng giọng điệu của quy bất quy Chuyện hôm nay Còn chưa biết ai lừa ai Bảo vật trên đảo này cũng không ghi tên người nào Ai nấy được thì thuộc về người đó là bất tử Nhân sân bò ta nói không sai chứ Người và quảng nhân chính là cướp bóc gặp lừa đảo Nhậm nhậm tam nhại dáng vẻ Của quy bất quy Giống yên điên đúc Bánh vô cầu nhìn mặt bật cười to Vị yêu vương gốc nghếch này vô tay nói <cười> Nhậm lao tam Người bắt trước giống lắm Ông giả chính là như vậy cướp bóc gặp lừa đảo Lần này vẫn chưa biết Là ai sẽ chịu thiệt đâu Cớp bóc cũng được Lừa đảo cũng được Rơi đập cây mạng đi đã Lâu này ngồi bên rồi cho mấy người Và yêu bọn họ bỏ gáo nước lạnh Nằm đặt tóc bạc nở nụ cười thương hiệu của mình Rồi nói tiếp Tình ra Quảng Nhân và Hòa Sơn Đã lên đảo từ hơn 10 ngày trước Hiện giờ không chỉ bọn họ Chưa rõ sống chết Mà cư dân trên đảo quốc bất tích Thứ các người lờ lọc cướp đoạt Chưa biết chừng Lại là một quả cầu lửa lớn Một quả cầu lửa có thể thiêu chết Tất cả các người Mặc dù ngô miễn đang dội nước lạnh Nhưng bản thân y Lại là người tiên phong đi đầu Để theo bóng dáng nam nhân tóc bạc Quy bất quy cười khà khà nói <cười> à, Nếu thật sự Là câu lửa Thì ông già ta không dám động thủ Trên đời này kiểu gì Cũng có người có thể nuốt được câu lừa Quy bất quy còn chưa nói hết câu Tiếng chuông vẫn vang liên tục Nãy giờ đột nhiên dừng lại Mời người vốn đang lào đảo Đi phía trước bồng nhiên ngã xuống đất và lúc sau, thì cả tám người này đều lấy lại ý thức, vô cùng kinh ngạc không hiểu sao, Bạch Bông rừng lại xuất hiện trên sân đối. "Ồ, thế này là ý gì đây? Đang dẫn hồn yên ổn, sao lại nói rừng, là rồi." Quỷ bất quy vừa nói, vừa lật nhìn về vị trí vừa rồi phát ra tiếng chuông. Lòng này Tôn Tiểu Xuyên đang hỏi thuộc hạ của mình vừa rồi xảy ra chuyện gì. Hẳn định rằng tám người này cũng giống mình. Đều đột nhiên mơ mơ mảng mảng Rồi mất đi ý thức Bị tiếng chuông dẫn lên đảo Đều khiến tôn chủ nhân không ngờ tới chính là Chuyện mà những người này đã trải qua Lại không giống hắn Tám người này đều nhất trí nói rằng Vừa rồi bọn họ nghe thấy tiếng chuông Lúc đảo cũng như tôn tiểu xuyên Mơ mơ màng mảng Rồi không biết gì cả Nhờ ngày sau đó Có một giọng nói cứ vang vẳng lên bên tay tám người Lên đây Tạ bị mắc kẹt ở trên này Lên cứu ta ra Lên đây Nếu ta có thể thoát ra Ta sẽ giúp các người được trường sinh bất lão Lúc đó Tam người chỉ nghe thấy giọng nói này Không biết mình đang đi sâu vào trong đảo Mà cho đến khi tiếng chuông dừng lại Thì giọng nói kia mới biến mất Sau khi tỉnh lại Bạn họ mới phát hiện Mình đã không còn ở bên cảng ba nãy nữa Không biết bản thân làm cách nào Mà lên được đây Ai nấy đều sợ tới mức toát mồ hôi lạnh Đó không phải phép dẫn hồn Nghe mấy người này kể lại như vậy Quỳ Bất Quỳ cũng rất kinh ngạc Ông già vốn tưởng trên đảo Có người đã sử dụng pháp khí dẫn hồn Để mê hoặc người trên đảo Rồi dẫn dụ họ đi lên Nhưng điều mà những người này nói Lại hoàn toàn không phải phép dẫn hồn Nghe lại giống như Có ai đó đang dùng thuật thôi miên Để mê hoặc bọn họ Mà nói vậy thì lại không giải thích được Phép dẫn hồn trong tiếng chuông vừa rồi Ai lại dầm giả đến mức Phải dùng hai thủ đoạn Để dẫn dụ người lên trên Là hai người Ngồi bên liếc nhìn quê bất quy Đang chìm trong băn khoăn khó hiểu Liền nó bỏ câu khiến ông giả ngộ ra Quê bất quy cười kha kha Tiếp lời nam đơn tóc bạc nói <cười> Không sai Có hai người Một người dùng pháp khí dẫn hồn Người còn lại dùng thuật thôi miên Thế thì chẳng phải Là tụt quần đánh giám sao Lâu này Bạch vô cầu không nhịn được ngắt lời cha ruột của mình Tề thổ lỗ chỉ vào Tám người đất tỉnh lại nói Đều là dẫn người đến cùng một nơi Hai người kia Dùng một thủ đoạn là được rồi Tụt quần đánh giám Chế nhạo việc làm của người khác Là không cần thiết Hai người này không đồng lòng Quý bất quý cây tùm tìm Giải thích với con trai nhặt nhà mình Mọi người dùng tiếng chuông dẫn hồn Ngày còn lại nương tiếng chuông Lam vỏ bọc Mới dụ những người này đi chỗ khác Cho nên tiếng chuông vang được một nửa thì ngừng Vì người gõ chuông phát hiện Có kẻ đang chơi lén mình Lâu này nhóc nhầm tam Cũng không nhìn được hỏi một câu Lã bất tử Ý của người là Quảng nhân và Hòa Sơn lại trục trặc nữa rồi hả Hòa Sơn đã Bây giờ ga thả chết Cũng không đắc tội với Quảng Nhân đâu. Quyên Bên quy cười kha kha Rồi quay đầu nói với Tôn Tiểu Xuyên. Tôn Chủ Nhân. Xem ra ở đây không cần các ngươi nữa rồi. ra theo 8 cậu bé con này của ngươi. Quay lại thuyền đi. Nó với điện hạ nhà các ngươi một tiếng. Mấy con thuyền của các ngươi. Phải đi ra xa cách đảo ít nhất 10 dặm. Tuyệt đối. Không được phái người lên đảo nữa. Đợi giải quyết xong chuyện ở đây. Mời người chúng ta. Sẽ tự mình lên thuyền. Tôn Tiểu Xuyên nghe ra được Có gì đó không lành Trong lời nói của Quy Bất Quỳ Hạ nuốt nước miếng rồi mà miệng nói Còn sáu 700 người trên đảo thì sao Tiểu Xuyên ta Có thể điều động một con thuyền khác đến Tuy bọn họ không phải người của hiệu buôn tứ thủy Nhưng dù sao Làm gì Mà còn nhiều người sống như vậy Không đợi Tôn Tiểu Xuyên nói xong Quy Bất Quỳ đã thu lại ít cười trên mặt Ông già thở dài một hơi Rồi nói tiếp À, Tiểu Xuyên ngươi Là người thông minh Nhắc định muốn ông già ta Phải nói thẳng ra sao Nhớ kỹ Nếu một ngày sau Mấy người chúng ta vẫn chưa ra Thì nhanh chóng đi tìm tử phúc Tôn Tiểu Xuyên Bên mình ở lại bên cạnh mấy người bọn họ Cũng không giúp được gì Nên nhanh chóng dẫn người trở về thuyền Nhìn theo bóng dáng bọn họ rời đi Nhông nhập tạm nói với ông già là bất tử Không nghiêm trọng như ngươi nói đây chứ Hai thầy trò Quảng Nhân và Hỏa Sư đều ở đây, bọn họ có thể trơ mắt nhìn người trên đảo chết hết sao? Hai người bọn họ là đại phương sư, không phải thần tiên. Mà cho dù là thần tiên thì lại thế nào? Gia Sâm cũng không phải chưa từng gặp thần tiên. Quỷ Bất Quỷ hơi cười một chút, ông già thoáng dừng lại rồi nói tiếp. Hiện giờ hai người bọn họ có thể giữ được mình đã là may mắn lắm rồi. Làm gì còn long dạ nào Để ý đến người khác Quý bất quy vừa nói xong Mạch vô cầu đứng một bên Đã trừng mắt nói Ông già Nếu đời này nguy hiểm như vậy Sao cha còn để cho em trai cha ở lại đây Để nhậm lao tam quay về Cùng với đám người tôn tiểu xuyên đi Là nợ nếp thật sự xảy ra chuyện Em trai cha gặp bất trắc gì Không sợ cha nuôi tích ức chân của chú Tìm cha liều mạng hay sao Chào trai Nếu người có thể nói lời hay ý đẹp Nhân sân bọn ta vẫn sẽ thích ngươi Nhong nhầm Tam có chút bất đáng dĩ Liên nhìn hai cha con này Lại tiếp tục nói với cháu trai yêu vương của mình Cha người giữ nhân sơn bọn ta ở lại Là vì trọng dụng phép độn thổ của nhân sân bọn ta Phía trước bất kể là cây gì Cùng con nhân sân bọn ta đi dò đường cho mấy người trước Nếu đúng như lời cha người nói Nơi này thật sự là mộ người chết Vậy thì Không thể thiếu nhân sâm bọn ta được rồi Hiện giờ trong tổ hợp Hai người hại yêu bọn họ Thực lực của nhóc nhậm tam là yêu nhất Trước kia còn có bách vô cầu Cùng với nó chịu bắt nạt Nhưng hiện tại Người ta đã trở thành yêu vương Yêu pháp cũng tiến bộ vượt bậc Vai trò và sự hiện diện của nhóc nhân sâm Càng ngày càng mờ nhạt hơn Lâu này hiêm lắm Mới có cơ hội dùng đến nó Thằng nhóc tỏ ra hưng phấn hơn hẳn Nói đến phép lộn thổ, Ngô Miễn và Quyên Bất Quỳ kết hợp lại Cũng không bằng cổ nhân sâm này Cuối cùng cũng có cơ hội lộ mặt Nhọc Nhậm Tam sao có thể bỏ lỡ Hơn nữa, giờ vào bản lĩnh ở dưới lòng đất của nó Để có gặp nguy hiểm gì Thì bỏ chạy cũng không thành vấn đề Bị Nhọc Nhậm Tam nói trúng tiếng lòng Quyên Bất quý cười kha kha Nói với con trai nhặt nhà mình Con trai ngốc Nếu nói trên đời này Cậu ai có thể tìm hiểu được chuyện gì Đã xảy ra trên hòn đảo này Thì chú Quảng Ngươi Chắc chắn đứng thứ nhất Phía sau mới là tử phúc tỉnh ứng chân gì đó Đã đến khi nó thăm dò ra Bí ẩn của hòn đảo này Nhớ biểu dương tên tuổi cho chú Quảng Ngươi chính nó Đã cứu Quảng Nhân và Hòa Sơn Không thì là Trinh Nhân Sâm đã phát hiện ra Thi cốt của hai vị đại phương sư Lão Bất Tử Người không cần tăng bốc linh tinh để sau này gặp ông bố tịch ơn chân nhà chúng ta, Người giúp nhân sâm bọn ta kể cho ốc ấy nghe chuyện ngày hôm nay để ông ấy cũng được vui lây. Nhâm nhẩm tam nó một câu bằng giọng nói non nớt của mình, thân hình đã chui một nửa xuống đất. Nó chớp đôi mắt to của mình nói thêm: "Cả người đợi nhân sâm bọn ta ở đây, đừng chạy xa quá, trở về lại không tìm thấy các ngươi đâu." Chờ cuối cùng vừa dứt, toàn bộ cơ thể thẳng nhóc đã chìm xuống đất. Sau đó, khi tức của nó cũng biến mất trong lòng đất. Ngô Miễn khẽ con mày. Vừa rồi khi nhóc nhậm tam độn thổ, y Evo định ngăn cản. Nhưng nhìn vẻ mặt, có phần phân khích của thằng nhóc. Ngô Miễn lại nuốt xuống mấy lời đã ra đến cửa miệng. À, ông già cha đặt cực hết vào một thằng nhóc còn đang ăn sữa. Nhờ may xảy ra sơ suất dịch, tịch ưng chân sẽ không buông tha cho cha đâu. Bạch vô cầu, nhìn vào vị trí nhóc nhậm tam vừa biến mất trong lòng vẫn mơ hồ, cảm thấy không quá nắm chắc. À, liên đến cha ruột và ông cha của mình một chút, tiếp tục nói. Coi lại gã mọ mà chúng ta nói trước nhé. Nếu ông giả tịch ưng chân đó thật sự gây sự với cha, cha đởng nghệ đến việc lên yêu sơn của ông đây. Đừng để vì cha mà tịch ưng chân cho yêu sơn tuyệt diệt. Cùng lắm ông đây sẽ tiếp tục đi theo mấy người trốn khắp trời nam đất bắc. Ơi cha, hồ, ngồi yêu vương phải truyền lại cho Bách Cương. Bên trò tịch ưng chân, lôi cái này ra nói Đừng sao cứ nghĩ đến Bà tai của cái lão giả kia Là trong lòng ông đây Lại thấy nhức nhức nhả Cơ như ông đây đã từng ăn lỗ nặng từ đó vậy Nghe thấy con trai nhặt của mình Nhắc đến chuyện này Quỳ bất quỳ không dám nói tiếp chủ đề này nữa Ông già trộm lướt nhìn ngô miễn Đang làm như không nghe thấy gì Thế nam nhân tóc bạc Không có ý định đáp lời Đã phải tự nghĩ cách truyền chủ đề Nhưng quỷ bất quy càng lo lắng càng dễ dối Bởi vì liên quan đến con trai ngốc của mình Lòng giả khôn khéo linh động của ông giả Liên tắc tỷ Trong thời gian ngắn Không thể nghĩ ra chủ đề nào mà lại đi Giờ thằng con trai ngốc này Đã không còn giống như lúc trước Bạch vô cầu của hôm nay Dù có bị tịch ước chân Cho ăn thêm một bàn tay Thì cũng sẽ không mất sạch chi nhớ Như năm đó nữa Lúc này mạch vô cầu nghiêng đầu Tiếp tục tự lầm bẩm Sao lần này Nhạc đến lão giả tịch ứng chân kia Má trái của ông đây lại đau thế nhỉ Má trái đau Sao đầu cũng đau theo luôn vậy Ở Ông giả Trước kia ông đây đã từng bị lão giả đó đánh bao giờ chưa Ông đây cứ thấy má trái đau rát thế Nhân sâm Người không sao chứ Lông này quy bất quý Thật sự không thể tìm được chủ đề khác Đồ niên hét ẩm lên Sau đó chạy một mạch từ nơi nhóc nhậm tam vừa chui xuống Hướng lên đỉnh núi Bật đặc dĩ ông già mới phải làm thế Bài thật sự không tìm được lý do gì Hết cách này phải lôi nhóc nhậm tam ra làm bia đỡ Đầu tiên là lôi kéo sự chú ý của bách vô cầu Sau đó đại con trai ngốc của mình quên đi đoạn này rồi Thì nói mình nhìn lầm Quả nhiên ngày thị quỷ bất quỷ hốt hoảng gọi nhóc nhậm tam Bách vô cầu cuốn cuốn lên theo tịch ứng chân, vậy bà tai gì gì đó đều quen sạch sành sanh. Han Teo sát phía sau cha ruột của mình, trong lòng không thôi lo lắng cho nhóc nhân sâm. Ngô Miết biết tỏng suy nghĩ của Quỷ Bất Quỷ, nhếch mép cười như không cười, đi theo hai cha con nhà nọ, chờ lát nữa xem trò cười của ông già này. Quỷ Bất Quỷ chạy một mạch trườn trăm chưởng, vừa chạy vừa làm như điền thấy gì đó, chỉ vào khoảng không trước mặt nói: "À mau, bỏ nhân sâm xuống, à ông già ta" Thà cho người không chết. Bạch vô cầu theo sát phía sau ông già. Dù đến cái bóng của nhóc nhầm tam cũng không nhìn thấy. Nhưng vẫn nói theo cha ruột của mình. Nếu không thả, ông này sẽ gọi cả tỷ yêu binh yêu tương đến. San bằng cây đảo nam Sơn này của các ngươi luôn. Băm vầm hết thảy ra trẻ lớn bé trong nhà ngươi. Đừng cho chó ăn, cái cho heo. Bạch vô cầu còn chưa nói hết câu. Mặt đất phía trước cách quý bất quý hơn một trượng. Đồ nhiên nổ ra một cây hô lớn. Sau đó, một đứa trẻ toàn thân bê bết máu từ trong hố văng ra. Bất quỷ bất quý theo phản xạ ôm lấy đứa trẻ dính đầy máu, đúng là nhóc Nhiệm Tam vừa rồi bị mình lôi ra để đánh trống lảng. Để thấy đứa trẻ mình ôm trong lòng quả thực là nhóc nhân sâm, Trích Quỷ Bất Quý cũng ngây ra. Đầu lúc này, một bao người từ phía sau lao tới. Bao người lao tới phía trên cây hố, nơi nhóc Nhiệm Tam bị văng ra. Trong tạch đột điên xuất hiện Một thanh pháp khí không phải đau Cũng không phải kiếm Chém một nhát xuống cây hố to tối ôm kia Ấm một tiếng Từ trong hố bắn ra máu tươi Sau đó vị trí con máu bắn ra Lại đổ mảnh thêm lần nữa Một luận sức mạnh khổng lồ Từ bên trong phun ra Ngăn cản nhát chém thứ hai của tham lang Bóng người lao tới từ sau lưng Quy bất quỳ chính là ngô miễn Nhìn thấy tham lang bị ngăn cản Ý lại dờ pháp khí lên Chém nhát thứ ba xuống hố lần này tham lang trực tiếp rơi khỏi tay, mang theo sức mạnh như xâm xét bổ mạnh xuống hố cùng với một tiếng nổ lớn tham lang cắm nút cả chuôi vào trong hố xong lần này không thấy máu tươi bắn ra người dưới lòng đất lợi dụng khoảng cách rất lần tấn công thứ hai và thứ ba của ngô miễn, đã trốn không còn dâu vết nằm nhật tóc bạc đang định rút tham lang đuổi theo thì lại nghe thấy bách vô cầu ở phía sau gạo lên nhậm lao tạ tỉnh lại đi Bọn họ đều nói Người tôn thường không sống lâu Người là cái loại ham mê tiểu sắc Còn là một đứa trẻ ăn cứt Sao có thể nói chết là chết được Lời này Đã khiến ngô miễn từ bỏ ý định đuổi theo Ngay cả tham lang cũng chẳng thèm để ý Lao thẳng đến Bên cạnh quy bất quý Đang ôm nhóc nhậm tam trong lòng Cùng lúc ý đi tới nơi Nhóc nhậm tam vô đang nhắm nghiền hai mắt Đồ nhiên mở ra Yêu ớt nói với bách vô cầu Gọi Chú Tam Cháu trai à Người có thể nói chuyện tử tế được không Chú Tam của người chỉ nhắm mắt chút thôi Người ăn cứt thì có ấy Cả nhà người đều ăn cứt Nhìn thấy nhóc nhầm Tam mở mắt ra Ngồi bên Quý Bất Quỳ và Bách Vô Cầu Mới xem như thở phào nhẹ nhõm Thằng nhóc này Là một cụ nhân sâm thành tinh Mặc dù khả năng hồi phục cơ thể Không bằng những người trường sinh bất lão Như Ngô Miễn và Quý Bất Quỳ Nhưng cũng có thể coi như rất đáng kinh ngạc Nhìn thì thấy toàn thân đầm đỉa máu Nếu chỉ cần thằng nhóc còn có thể nói chuyện Thì coi như đã giữ được cây mạng Quỷ bất quỷ cởi áo hoác Lào máu trên người cho nhóc nhậm tan Rồi cẩn thận kiểm tra một lượt Thằng nhóc chỉ bị thứ gì đó đâm xuyên qua ngực Làm tổn thương đến đoạn mạch máu phân nhánh Còn lại là 6-7 vết thương ngoài ra Ngoài trừ những vết thương này Trên người thằng nhóc không có vết thương chí mạng nào. Chỉ có điều nhóc nhầm Tam mất máu quá nhiều, tổn thương đến nguyên khí, vừa rồi lại đấu võ mồm với Bạch Vô Cẩu để cản kia sức lực, bây giờ nó rất yếu, đầu gục xuống ngổ thiếp đi trong vòng tay quy bất quý. Nhìn bộ hoài yếu ớt của nhóc nhầm Tam, Bách Vô Cẩu nổi cơn thịnh nộ, lớn tiếng chửi ầm lên với không khí xung quanh. Cái đám tặc tù chết dẫm ban móng kiếm tiền kia Bạn đặt một đứa trẻ còn đang ăn sữa Thì giỏi giang chỗ nào Đến đây Coi bản linh thì đến đây Gây sự với ông đây đây này à, Ông đây là chủ nhân của bảy yêu trong thiên hạ Hải lục yêu vương bách vô cầu Thức thời thì hãy tự chặt đầu mình Ông đây để tỉnh người thành tâm nhận lỗi Lần này xem như cho qua Nếu không Ông đây sẽ quay trở lại yêu Sơn Dẫn hàng tỷ yêu binh yêu tướng xuống Giả quá đi Cháu trai à Người nói trăm vạn là được Hàng tỷ không ai tin đâu Lâu này Nhậm nhậm Tam bị tiếng ồn đánh thức Ổ du lướng nhìn bách vô cầu Nó nằm yên trong lòng quy bất quý Nhắm mắt lại nói Là bất tử Ngô miễn Nhân bọn ta bị người ta ức hiếp cả người nói xem phải làm gì Nhậm lao tàm Người yên tâm Chuyện này nếu hai người bọn họ không quản Ông đây sẽ quản Tay vô cầu lại nói Thế này đi Ông giả Cha đưa thằng em của cha Trở về thuyền đi Để ông đây và chú của cha Trả thù cho nhậm lão tam xong Thì sẽ quay về Cái thằng dợ nhả nó chứ Chuyện này chưa xong đâu Ông đây đích thân Báo thù cho nhậm lão tam xong Sẽ ra lệnh cho đám hải yêu Dân nước biển Nhấn chìm hòn đảo khốn kiếp này Không được Nên sao bọn ta Muốn đến các người Giết chết tên khốn kia Nghe Bạch Vô Cầu kêu mình quay lại thuyền Nhâm nhầm tam lập tức không chịu Thằng nhóc dãy rùa Ngồi dậy khỏi vòng tay quy bất quý Dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn Bách Vô Cầu Sau đó hóa lên bật khóc Vừa khóc vừa nói Các người dám đưa nhân sâm bọn ta quay về Nhân sâm bọn ta sẽ chết cho các người xem Tịch ơn trần Ông bố ơi Ông chết ở chỗ nào rồi Ông không ở đây Ai cũng bắt đạt nhân sâm bọn ta Không sống nổi nữa Ngày thầy nhóc nhậm tam lại nhắc tới cái tên tịch ứng chân này. Quỷ bật quỷ có chút trột giả, lên nhìn con trai nhặt của mình. Sau đó, lập tức nói chắc như đinh đóng cột. Thổ này, ông giả ta sẽ để ngươi tự báo. Là đường ngồi miễn vào cháu trai ngươi, bắt được ngươi, đã hại ngươi. Ngươi cầm tham lang, trọng vải lỗ trên người hắn. Điều mà, nói trở về chuyện chính đi. Giúp quản nhân xâm ngươi, bị thương như thế nào vậy? Là kẻ nào đã làm hại ngươi? Nghe thấy lời này của quy bất quý, quý. Nhóc nhậm tam mới thấy người ngoài đi không ít Nhưng khi nghe thấy ông già hỏi là Ai đã hại nó Về mặt thằng nhóc lại trở nên căng thẳng Đó có chút sợ hãi Lên nhìn cây hố nơi mình vừa bị văng ra Hi sâu vài hơi rồi mới nói Nhà sao bọn ta không biết Chỉ là một cái bóng mơ hồ thôi Vừa rồi nhóc nhậm tam Dùng phép đồn thổ Chùi xuống lòng đất để đến trung tâm đảo Nam Sơn Chơi được bao lâu Thì điền thấy phía trước Có một thành lũy khổng lồ dưới lòng đất Thành lũy này được xây bằng đá nham thạch Phép độn thổ của nhóc nhầm tam Không thể vượt qua Điều bà nãy Nó nói rất mạnh miệng Nếu cứ vậy quay về Sợ sẽ bị bác vô cầu cười nhạo Thế là thằng nhóc dự định tiếp tục Đi sâu xuống dưới Tìm kiếm một chỗ Có thể đột phá từ dưới chân thành lũy dưới lòng đất Nào ngờ ngay khi nhóc nhầm tam Chuẩn bị chui xuống phía dưới thành lũy Một bóng người mơ hồ đột nhiên lao ra từ trong thành lũy. Để thấy bóng người lao về phía mình, nhóc nhậm tam lập tức quay người chạy về vị trí ngô miễn và quy bất quy đang đợi. Bộ di nhóc nhậm tam rất tự tin vào tốc độ di chuyển dưới lòng đất của mình. Được khi nhìn thấy thân pháp của bóng người đang đuổi theo phía sau mình, thằng nhóc toát hết mồ hôi lạnh. Tốc độ này thêm mà còn nhanh hơn cả mình. Cùng bản nhân sâm như nó chính là tinh linh của mạch đất. Mặc dù tốc độ hơi kém hơn một chút, nhưng được kê linh hoạt hơn bóng người kia. Mấy lần, đều là bóng người sắp sửa tóm được, thì đều bị thằng nhóc, tranh chai né phải, trốn thoát được. Nếu mà thấy sắp sửa chạy trốn đến vị trí ban đầu, nhạc nhậm Tam cuối cùng cũng bị bóng người phía sau bắt kịp. Sau đó, thằng nhóc bị một thứ gì đó, dùng như xúc tu trên cơ thể bóng người, đâm vào ngực. Khi xúc tú rút ra, còn tạo ra vài viết cắt trên cơ thể nhóc nhậm Tam Ngày lúc này trên đầu nó vang lên Tiếng gọi của quy bất quý Và bách vô cầu Thằng nhóc dùng hết sức lực còn lại trong người Lao ra khỏi mặt đất lông này mới nhặt lại được cái mạng nhỏ Nhâm nhậm Tam kể xong Thì nó với hai cha con quy bất quý Và bách vô cầu Làm sao hai người các ngươi Biết nhân sâm bọn ta xảy ra chuyện thế Không phải khen các ngươi chứ Nếu các ngươi đứng yên tại chỗ chờ lông này chắc nhân sâm bọn ta Đã chết cứng rồi Bởi vì trong lòng ông giả ta Vẫn luôn lo lắng cho người à, Nếu nên xâm người xảy ra chuyện Ông giả ta nhất định sẽ biết Trong bụng quy bất quy Nhủ thầm may quá Ông già sợ bách vô cầu nhớ ra gì đó Mới phải dùng nhóc nhậm tan Để đánh chống lặng Ai mà ngờ có thể trùng hợp đến vậy Nếu như đặt mình là người ngoài cuộc Quả thực là không nhìn ra sơ hở gì Trong khi quy bất quy nói chuyện Ngồi miễn đã rút tham lang Đang cam dưới đất ra Tiện tay dùng môi đao Hân một viên đá có vết máu lên Dùng tham lang hưng lấy Rồi đưa viên đá đến trước mặt ông giả nói Đây là thứ tham lang lấy được trên cơ thể người đó Không phải máu người Vết máu trên viên đá có màu nâu Sau khi bị ban lên viên đá Trong vết máu còn lưu lại một ít vết bọt khí đá khô Quyền bất quỳ rỗi hai đầu con tay kẹp vào vị trí không rinh máu Cầm viên đá trong tay quan sát mấy lần Sau đó Lăng đầu nói với ngô miễn Ông giả ta không biết đây Là loại máu gì Yêu quài cũng không có loại máu này Nói đến đây Ông giả lại đưa mũi người thử Rồi câu mày nói Là máu của người chết Thư vừa rồi là vậy thi Bạch vô cầu dẫn lên viên đá Học theo điều bộ của ông giả Người mùi máu trên đó rồi hỏi Ông giả vậy thì là cây dày Đừng nói những lời chỉ có hai người mới hiểu được như thế chứ. Vậy thì, chính là thi thể được chôn trong mộ của người chết. Thường thì là hộ vệ của chủ mộ lúc sinh thời. Quyền bất quỳ tiếp tục giải thích với con trai nhặt nhà mình. Bởi vì khi còn sống, cơ thể đã trải qua sự lý đặc biệt. Sau khi chết, máu không khô đi. Tiếp tục tuần hoàn trong cơ thể. Nhưng người thì chung quy là đã chết rồi. Hết chương 345, kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Bí mật gì tồn tại trên đảo Nam Sơn này? Chúng ta sẽ cùng đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe vào hồi sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.